Là đã thấy có triệu chứng rồi đúng không quý vị? Ma mà nó còn dở hơi nữa Thì nó ra cái thể thống gì ta? Thế nào cái chuyện này? <cười> thôi, không nói dài dòng nữa Vô chuyện của ngày hôm nay thôi quý vị Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An ở dùng biệt thứ nói tới khúc sông dặm cỏ chỗ chảy ra rằng dừa nước ở ấp Tân Lập xã Lương Qua thì ai gan dạ lắm cũng phải về chừng mỗi khi hoàng hôn buông xuống không phải gì sông sâu nước chảy xiết hay ghe xuồng qua lại dễ da đụng gì đâu mà người ta rỉ tay nhau khúc sông này có mà già nghe nói là một người con gái chết trôi sông từ đời nào không ai rõ. Giờ thành ma, nó cứ lẫn quẩn ở dưới mé nước Tối tối lại hiền lên, kéo dọn người ta Cái xứ lương quà này, nhà cũng thưa thớt ruộng vườn mênh mông Người dân sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng với dân câu thả lưới Tối đến, đèn đốm cũng không có bao nhiêu Chỉ leo rét vài ngọn ngoài đầu xóm Còn khúc sông dạm cỏ này thì thôi rồi Tối đen như mực tiếng ếch nhái kêu trăm tràng, tiếng côn trùng chỉ trả còn nhiều hơn là tiếng người. Mà ghê nhất là cây lạnh. Hế chịu buông, mặt trời vừa khuất sau mấy trạng cây bận, là hơi lạnh từ dưới mé sông, nó túa lên, len lỏi vào từng thớ tịch, làm người ta nổi hết cả da gà. Người ta nói cái lạnh đó là hơi thở của ma da, mà ma da ở khúc sông này còn hay được gọi là Con Mai, không biết ai đặt tên Hay hồi còn sống cổ tên lạng vậy Chỉ biết từ đời ông bà đã nghe kêu như vậy rồi Người lớn trong xóm dặn con nít Hãy mà trời chạm dãn Lo lùa trâu bò về chuồng Đóng cửa cài then cho chắc Đừng có lén phén ra bờ sông Bị bà Ma già kéo dọ Còn mấy câu chuyện về con Mai thì thôi Kể cả mấy ngày của cùng hết Nào là con người đi sôi ết ban đêm thấy con nhỏ tóc dài ngồi trên cầu khỉ chảy đầu, vừa đưa tay ngoắc ngoắc, vừa cười ma quái. Nào là có ông đi thả lưới khuya, bị nguyên cái bàn tay lạnh ngắt, nắm lấy giò, lôi tuột xuống nước. mấy mà ông dụng giấy la lạc lên được, người nhà chạy ra cứu, về nhà bệnh cả tháng trời luôn. Nghe thì gây rợn như vậy đó, nhưng mà ít ai biết. Con ma già tên Mai này, Nó hậu đậu thấy bà nội luôn mày cũng không nhớ là mình chết hồi nào Vì sao mà chết Chỉ biết lúc tỉnh dậy Thì thấy mình lơ lửng ở dưới dòng sông dạp cỏ Người ngợm lạnh ngắt Quần áo thì trách tả tơi Đầu tóc thì thôi rồi Dài thược mà trối nụi như cái ổ quả Lại còn dính đầy trong reo Với bèo tắm nữa chứ mày xôi mình dưới ánh trăng mờ ảo Thấy cái mặt của mình nó trắng bệt Môi mỏ tím ngắt Hai con mắt thì sâu quắn đen sì. Ừ Cái giao diện này thì đúng là ma thật rồi Nhưng mà sao nó Sâu đau sâu đớn sâu dữ thần vậy trời Với lại Mai cũng lấy làm khó hiểu Sao mình cứ lơ lửng hoài Muốn đi mà nó cứ trôi tới trôi luôn Muốn nắm cái gì cũng tuột ra khỏi tay mày thở dài Một làn hơi lạnh buốt Tỏ ra từ miệng cô Làm đám cá lồng tông đang bơi xa. gần đó quảng quản hụt phóng đi mất dạng. ơi cô đơn quá. ở dưới cái lòng sông này có gì vui đâu. tôi ngày cứ theo con sông theo con nước nó trôi lên bờ. ngõ đam lục bình trôi lưng lên. thèm được nói chuyện dài đó quá. À. Nhưng mình là ma thì nói chuyện với ai giờ? Người ta thấy mình là người ta chạy mất dép trước rồi. <cười> Nghĩ vậy, Mai lại thấy tuổi thân. Cô chợt nảy ra ý định, hay là mình thử đi hù người ta chơi? Ừ, ma già thì phải đi hù người ta chứ. Nghĩ là làm, Mai bèn trình. Tối đó, trời không trăng cũng không có cái sao nào chỉ có mấy con đùm đốm lập lè, bay lả tả trên mấy ngọn cỏ gian sông gió thổi hều hều mang theo hơi nước lạnh lẽo ông sáu điện nhà ở cuối xóm bữa nay đi đám dỗ nhà bà con ở tận miệt cầu ngang uống mấy xì đế say bí tỉ về tới khúc sông dập cỏ thì trời đã khuya lắm rồi ông đi ghe máy nhưng tới gần nhà phải cột ghe lại rồi đi bộ thêm một đoạn gian sông nữa thì mới tới nhà Men rượu làm ông Sáu chân nam đá chân chiều Đi đứng lão đảo như muốn té Mai nắp dưới rặng giường nước Thấy có mồi ngon thì mừng thầm <cười> Bữa nay tới số ông ngồi nghe cha nội Để tôi kéo dò ông xuống xong cho ông tỉnh ngủ chứ <cười> Mai từ từ trôi lên mặt trước, Nó chỉ ló cái đầu, tóc tai bù xù, Hai con mắt trắng giả nhìn lôm lôm vào ông Sáu Cô nép mình sát mép bờ Chờ ông Sáu đi ngang qua là tra tay Ông Sáu thì say quất cần câu rồi Vừa đi vừa hát nghêu ngao Mấy câu giọng cổ trật nghiệp hết trơn hết trời à, Trời ơi Bởi xa cơn vừa chiến trường thọ tạng Không có bóng gòn và thuốc đỏ Nên gió đông sơ, đánh chia tài dịnh viễn, bạch trù hà. <cười> ông đi tới đâu, là cái mùi trụ đế đắp bay theo tới đó, nó nồng nặc muốn xỉu. mày nhăn mặt, mà, cố nín thở chờ thời cơ. Tới rồi, ông sắp tới rồi. Mai khôn người xuống Chuẩn bị đưa tay ra Chụp lấy cái chân đang loạn troạn của ông Sáu Một, hai, ba, tí nè Mai nói thậm rồi dương tay ra Nhưng mà chắc tại Núp ở dưới nước lâu quá hay sao Rìu nó bám đầy ở dưới chân của cột Mai nhựa đưa tay ra Thì cái chân bị trượt lên đám rìu té sắp mặt Cho nên thay vì chụp được cái chân của ông Sáu kéo xuống Thì nguyên cái người của Mai Lại lao tới, dùng hết sức Đẩy mạnh vô cái lưng của ông Sáu luôn Ồ, đứa nào cho mất dạy đẩy tao dậy Ông Sáu đang say Bị đẩy bất ngờ Thì la lên một tiếng rồi mất thăng bằng Nhưng thay vì té xuống sông Ông lại bị cái lực đẩy của Mai Làm cho bay thẳng lên bờ cỏ phía trên luôn Ông nằm sống xoài trên đám cỏ Tuy có hơi ê ẩm Nhưng mà lại tỉnh rượu hẳn Ông ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xuống khúc sông tối ôm Rồi lại nhìn xung quanh Không thấy ai Chỉ thấy lành lạnh ở sau gai. Trời đất ơi. Mà. Mà già đẩy mình rồi. Nghĩ tới đó. Ông Sáu hồn dí lên mây. Ba chân bốn cẳng. Co vò chạy một mạch về nhà. Ông vừa chạy. Ông vừa la làng bà già, bởi bà con ơi, Cứu tôi vợ, con bà già nó đẩy tôi <cười> dưới sông. Mai cũng vừa định thần lại sau cú trượt chân trời giáng đó, cô ngơ ngác nhìn theo bóng ông sáu chạy mất hút, miệng lẩm bẩm. Ủa, mình tính kéo ổng xuống mà sao tự nhiên thành đẩy ổng lên bờ vậy trời? Mai bực bội đập tay xuống sông làm nước văng lên tùng té. Lần đầu ra tay mà lại thất bại thảm hại Cô đơn lại càng thêm cô đơn Mai lặn xuống đáy sông Tìm một gốc cây mục Rồi ngồi tự kỷ Mấy bữa sau Mai vẫn chưa ngôi ngoai nỗi buồn Vì sự dụng dậy của mình Cô quyết tâm phải phục thù, Phải hù cho ai đó Một phen hú dí thì mới được Lần này Mục tiêu của Mai là thiếm bảy đẹp Bà nổi tiếng là người yếu bóng dí ở trong xóm này Mỗi buổi chiều Thím hay ra bờ sông sau nhà để giặt vũ quần áo. Mai đã định sẵn mấy bữa nay rồi. Chiều nay trời nhá nhem tối, mây đen kéo tới trận chủ, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Gió thổi mạnh làm mấy tàu lá dừa kêu xào xạc, nghe ớn thấy mệt. Thím bảy đem một thau đồ bự chản ra bến sông, vừa đi vừa ngó trước có sau, miệng lẩm bẩm khẩn dài. Nam mẫu Á di đà phật. Cậu trời khám phật cho con giặt mau mau rồi vậy Đừng có ai đ, đ, đ, Đừng có ai kéo dò con nghe mày nhấp dưới bình nước Nghe thấy vậy thì cười thầm. <cười> Khỏi cậu bà nội ơi Bữa nay tôi quyết kéo dò bà cho bỏ ghét nè <cười> thứ bảy đặt thao đồ xuống Ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ Bắt đầu dò quần áo Thiếm vừa giặt vừa hát nghêu ngao Mấy cái bài nhạc bolero Não ruột để ác đi tiếng gió trích ghê rợn mai thấy thời cơ đã đến, cô từ từ ngô cái đầu lên khỏi mặt nước, ngay phía sau lưng bà Thí Bảy. mái tóc dài ướt sũng của cô xòe ra che gần hết khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt thao láo nhìn chăm chăm vào tấm lưng gầy gò của bà Thí Bảy. <cười> Khi này bà chết với tôi. Mai nhí bụng và chuẩn bị hiện nguyên hình lên hù cho Thí Bảy một trận chết khiếp Cô dùng hết sức bình sinh, định phóng dọt lên khỏi mặt nước như trong mấy cuốn phim ma kiếm hiệp. Nhưng đời không như là mơ. Chắc tại dùng quá nhiều sức cộng thêm cái sự hầu đầu cố khổ, mày phóng lên mạnh tới nỗi mất đà, cô bay thẳng lên bờ, nhưng thay vì đứng vững để hô người thì cô lại loạn trọn rồi dấp phải cái thao độ của bà Thiên Bảy. Mày té sóng sỏi trên mặt đất, cái đầu đập vô thành bến nghe một cái cộp. Đã vậy Lúc té, tay cô còn quơ quạo làm sao Mà dướng luôn vô cái quần xe líp thun màu đỏ của Thím bảy Đang phơi ở trên cái sào gật đó Thím bảy đang chăm chú giặt đồ Nghe tiếng động lớn sau lưng Thì giật bắn mình quay lại Và trước mắt Thím là một cảnh tượng vô cùng khó đỡ Một con mà tóc tay bù sụ Mặt mày trắng giả Đang nằm trống rộng trên đất Bàn tay của nó đang cầm cái quần xe đỏ lét của bà bảy à! À Mày mạng đét ơi, mà, má má má bá bá bá bá người ta má má ăn cắp sỉ liếp nè. Thím bảy, hồn dí lên bảy, la lên một tiếng thất thanh, Rồi quăng luôn cả thao đồ co giò chạy bắn xong bắn chết vô nhà, vừa chạy bả vừa la. Mày đắc ơi, má má má giả nó ăn cắp sỉ liếp của tôi kìa, bá bà tao gãy, cứ cứ tôi với, của của tôi. Mai thì vẫn đang nặm đầu đất, đầu óc quay cuồng sau cú va đập. Mày lập cập bò dậy. Nhìn thấy cái quần xe đỏ chói Đang dướng trên tay của mình Thì mặt ngợt ra Ủa Cái gì vậy trời Cô gỡ hoài không ra Càng gỡ Nó càng siết chặt Rồi lại nhìn theo bóng 37 chạy mất dạng Mai muốn cốc rồng <cười> Trời ơi á Tôi chỉ muốn hù ngồi thôi mà Ai thèm ăn cắp cái của nợ nên làm vậy Cô xài được đâu <cười> Lại một lần nữa thất bại Mai buồn bã, Lũi thủi Nhảy ùm um xuống sông dừa bơi vừa cố gỡ cái vật chứng quan nghiệt kia ra khỏi tay. Cái tiếng ma da ăn cắp xị liếp chắc sẽ còn ám ảnh đi theo Mai suốt cả cuộc đời. Liên tiếp hai lần thất bại ê chạy, mày đâm đà chán nạn. Cô nghĩ hay là thôi, bỏ cái nghề hù ma này đi cho rồi. Người ta làm ma thì quay phong lẫm liệt, xuất hiện ba giây thôi là người phàm phải hột siêu phách lạc. Còn mình làm ma giờ sao á, nó phèn hơn chứ phèn nữa cứ lỡ tay một cái là thành trò cười cho thiên hạ. mặc dù thiên hạ có thấy đâu mà cười. nhưng mà cái máu ma gia nó ăn sâu quá rồi. với lại ở dưới sông một mình buồn thối ruột, lâu lâu không được nghe tiếng người la hét thất thanh vì sợ hãi, mai lại thấy nhớ. cho nên là cô nàng ma gia dụng về lại quyết tâm tái xuất giang hồ. lần này mai rút kinh nghiệm sâu sắc, không còn chơi cái trò hiện hình bất ngờ. Hay kéo chân nữa Mấy cái đó đòi hỏi kỹ năng quá cao Cô không có làm được Mai quyết định chuyển qua trường phái Âm thanh Ừ, mình sẽ thi thầm những lời ma quái Vào tay của người đi đường lúc đêm khuya Vừa nhẹ nhàng Vừa tình cảm Là vừa đỡ tốn sức Mà chắc cũng đủ làm người ta đái ra quần sợ rồi. Đối tượng lần này Là thằng Tèo Con trai Út của ông Mười Lục thằng này mới có mười mấy tuổi đầu mà tối nào cũng xách đèn bình đi sôi cá li thi ngoài đồng tới khuya lắc khuya lơ mới về nhà đường về thì phải đi ngang qua khúc sông dập cỏ chỗ mai ở. đêm đó trăng mờ tỏ lối gió heo may thổi về lạnh lạnh thằng tèo tay cầm vợt tay cầm cái đèn bình sáng trợn chân bước thoăn thoát trên con đê nhỏ giang sông miệng đó con hít sáo bài gì nghe vui tai lắm Mày núp sau bụi lau sậy, thấy thằng tèo đi tới thì tim đập tinh thạch. Lần này chắc chắn phải thành công, cố lên mày ơi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. <cười> mày nhẹ nhàng lướt theo sau thằng tèo, giữ một khoảng cách vừa phải. Giờ lúc nó đi qua khúc cua vắng vẻ nhất, xung quanh chỉ có tiếng giấy kêu trà trích. Mày hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bay vèo tới sát bên tai của thằng tèo. Định bụng xích thì thầm một câu gì đó thật trùng trận Kiểu như Trả đầu đây Hay là Đi với tao Gì đó Nhưng lúc mày tới Chắc tại hồi hộp quá làm sao á, Mà mai lại tính sai khoảng cách Thay vì thì thầm vào tay Cô lại áp nguyên cái miệng đạnh ngắt của mình Vô cái lỗ mũi của thằng Tèo luôn Đã vậy Cái câu định nói cũng quên hết trơn hết rồi Cô lại buộc miệng thốt ra một câu Trời ơi đất hỡi. Ăn cơm chứ mày Thằng Tèo đang chăm chú sôi đèn xuống đám cỏ Tìm cá ly thiên Tự nhiên thấy có cái gì đó lạnh ngắt áp vô mũi của mình Lại còn nghe một cái giọng nói À á Ngày sát bên cạnh Nó giật bắn cả người Theo phản xạ tự nhiên Nó quơ mạnh cái giật đang cầm trên tay ra sâu lực Cái giật đập thẳng vô mặt cô Mai một cái đầu biến Cô nàng Ma-gia la lên một tiếng Rồi mất thằng bằng Té lăn của mèo xuống dưới bờ sông thằng tèo thì cũng quảng hồn, nó quay lại rồi đèn pin tứ phía nhưng không thấy ai cả, chỉ nghe có tiếng la băng nãy với cái cảm giác lạnh lạnh, âm ẩm còn dương ở trên mũi, nó gãi đầu lẩm bẩm. trời đất quỷ thằng ơi, ai chơi trò mất dạy vậy? chắc thằng tí con bà tám nè, may tao mét mẹ mày nghe mày mất dạy. nó tưởng là có đứa bạn nào trong xóm treo chọc mình. Nên chửi đóng vài câu Rồi lại tiếp tục đi soi cả lì thiệt Miệng của nó vẫn huyết sáu tỉnh bờ Còn Mai thì Ngồi dưới bờ sông Ôm cái mặt đang ê ẩm Nước mắt lưng trọng Lại thất bại mà lần này còn nhục hơn mấy lần trước nữa Đình hù người ta Mà bị người ta đập cho một cái giật vô mặt Còn gì là thể diện của một ma da nữa chứ Sao mà tôi khổ quá vậy nè Là ma mà cũng bị quấn nữa <cười> Không lẽ cái số mình nó đen dữ vậy sao Mai vừa khóc Vừa lấy cái thân tàn ma dại của mình Nhảy ùm xuống sông Quyết định tạm thời giải nghệ cái sự nghiệp Hù ma đầy trách trở này Từ sau lần bị thằng Tèo Tấn cho một vật Mai giữ đúng lời hứa Không còn nghĩ tới chuyện hồ người ta nữa Cô thu mình lại dưới đáy sông sâu, sâu. Bầu bạn với đám trông treo Và mấy con cá trô phi và cú đế Cuộc sống của Mai Lại quay về với sự tẻ nhạt Và cô đơn đến cụm cực Những đêm trăng sáng Mai hay ngồi trên tảng đá ngầm giữa sông Ngước nhìn ánh trăng bạc Mà thở dài Cô nhớ mơ hồ về kiếp trước của mình Hình như cô cũng từng Là một cô gái trẻ Cũng có gia đình Cũng biết yêu thương, mong chờ Nhưng rồi một biến cố nào đó xảy ra đẩy cô xuống dọc nước lạnh lẽo này Biến cô thành một ma gia chất dưỡng Không nơi nương tựa Cô chích quang sao Hay là cô tự dẫn Hay chỉ là một tai nạn đáng tiếc nào đó Mày không tài nào nhớ nổi Ký ức về kiếp người Cứ mờ mờ ảo ảo Như chính làng xương bao phủ khúc sông này Mỗi buổi sớm mai Sử dụng dày này Có phải từ kiếp trước đã có rồi hay không Hay là sau khi thành ma Vì quan quất Vì cô đơn, vì không cam lòng mà trở nên như vậy Mai cũng không biết nữa Chỉ biết rằng Cái sự hậu đậu này nói như một lời quyền Khiến cô không làm được chuyện gì cho ra hộ Kể cả cái việc làm ma Nhiều lúc Nhìn người ta đi lại trên bờ Vợ chồng con cái triếu trích Bạn bè ý ấy gọi nhau Mai lại thấy thèm thuồng một cách kỳ lạ Cô cũng muốn được như họ Muốn được quan tâm Được yêu thương Được thuộc về một nơi nào đó Nhưng cô là ma Một con ma gia bị người đời sợ hãi xa lánh Nỗi cô đơn cứ như vậy Gặm nhấm tâm hồn mai Khiến cô càng thêm buộc bã lạc lỏng Đôi khi mày cũng công hẳn là Muốn hù người ta sợ chết khiếp Có lẽ sâu thẳm trong lòng Cô chỉ muốn gây sự chú ý Muốn ai đó biết đến sự tồn tại của mình Nhưng chỉ là trong thoáng chốc sợ hãi Nhưng đến cả việc đó cô cũng làm không xong. Cái sự dũng về tai hại đã biến những nỗ lực thu hút sự chú ý của cô thành những trò hề lố bịch. Cha quyền mình sinh ra, số phận đã định là một đứa vô dụng rồi. Mày tự giữ bản thân rồi lại thở dài. Nhìn bóng mình đơn độc in xuống mặt nước lung linh ánh trăng. Đêm này cũng như bao nhiêu đêm khác. Chỉ có may với khúc sông dầm cỏ lạnh lẽo này bầu bạn cuộc nhau Sau cái vụ bị thằng Tèo phan cho một giật mày giận lẫy cả tháng trời Cô nàng Ma Gia thề sẽ không thèm dộm ngó gì tới cõi người nữa Cứ trù rũ ở dưới đáy sông Làm bạn với mấy con cá chốt, cá linh Mặc cho tháng ngày buồn trôi qua kẻ tay Nỗi cô đơn lại càng thêm đậm đặc Nó đặc quánh lại như sình non ở dưới đáy sông dầm cỏ mày nhớ cái cảm giác Được người ta sợ Nhớ tiếng la thất thanh Nhớ cái gián co giò chạy muốn trất dép Của mấy người yếu bóng giếng Dù mấy lần trước cô hù thất bại thảm hại Nhưng ít ra cũng có tương tác Còn hơn là cứ lũ thủi một mình Ở dưới này Hay là mình thử lại lần nữa đi Cái ý nghĩ đó cứ như con nịa đói Len lỏi rồi bám triết lấy mày Ồ thì Mình dụng về thì Nhưng mà đâu phải lần nào cũng xui vậy đâu Rút kinh nghiệm ra được thôi Đang lúc mày Hà quyết tâm tài xuất, định bụng phen này phải làm cho ra ngô ra khoai Hù cho ai đó một trận nhớ đợi, thì mới có chuyện xảy ra ở cái xóm gian sông này chứ Cách chỗ mày hay lãng giảng không xa, có một cái chòi lá củ mẹp, ộp ẹp của ông bà tám cua hồi trước để lại Ông bà mất cũng mấy năm nay, con cái đi làm ăn xa xứ Cái chòi bỏ quang, cỏ mọc um tùm nhìn tiêu điều sơ sát Người trong xóm cũng ít ai dám bén mảng tới gần Nhất là ban đêm Vì nghe nói hồi ông tắm Cua còn sống Hay đi bắt cua độc ban đêm Rồi có lần gặp thứ gì đó dưới sông Ông về bệnh nặng rồi mất Nên cái chòi cũng bị đồn là có mà Vậy mà bữa đó Người ta thấy có hai mẹ con lạ quắc dọn tới ở Người mẹ còn trẻ lắm Chắc độ 2526 gì đó Tên là Lan Dắt theo thằng con trai nhỏ xíu gậy bốn năm tuổi tinh tý, Hai mẹ con coi bộ nghèo sơn nghèo sát, đồ đạc mang theo chỉ vỏn vẹn có mấy cái túi vải cũ mèm. Hỏi trà mới biết, chị Lan này chồng mất sớm chỉ bào bệnh, nhà cửa ruộng vườn bên chồng cũng bị người ta siết nợ hết sạch, không còn chốn dung thân nên mới chắc díu con thơ dạt về cái xứ này ở. Hai mẹ con xin tá túc tạm trong cái chòi quan của ông bà tám cua qua ngày đoạn tháng. Dân xóm này thì thật thà Thấy hoàn cảnh mẹ quá con coi Cũng thương tình Người cho mớ rau Người cho lon gạo Giúp hai mẹ con sửa sang lại cái chòi Cho đỡ trong trước hụt sau Chị Lan coi bộ cũng hiền lành Biết điều Ai giúp gì Chị cũng tró trích cảm ơn Thằng Tí thì nhút nhát Cứ nếp sau lưng của mẹ Nhưng được cái nó rất ngoan Không có quậy phá Mày từ dưới sông ngó lên Thấy có người mới dọn tới ở gần chỗ của mình Thì mừng hấm <cười> Có hàng xóm mới Kỳ này á Mình phải ra mắt cho nó thật là ấn tượng Mày nghĩ bụng Cái máu nghề nghiệp lại trỗi dậy Cô nàng quên bén luôn mấy lần thất bại trước đó hầm hở lên kế hoạch chào sân Với hai mẹ con nhà chị Lan Đêm đó Trời tối đen như hũ nút Gió ngoài sông thổi vào đành câm câm trong cái chòi lá ộc ép chỉ có ánh đèn dầu le lét hắt ra thôi chị Lan ôm thằng tí vào lòng dỗ cho nó ngủ thằng bé chắc lạ nhà nó cứ trằn trọc hoài không yên chị cũng đâu có ngủ được nỗi lo về miếng cơm mình áo về tương lai mờ mịn của hai mẹ con cứ đè nặng lên tâm trí của chị bỗng dưng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ giang lịch chị Lan giật mình tim đập kịch kịch ai lại gõ cửa giờ nay hay là hay là bọn cho dai nặng lãi tìm tới đây rồi? Cái ý nghĩ đó làm chị sợ xanh mặt, chị ôm chặt con hơn, nín thở lắng nghe. Tiếng gõ cửa lại giang lên, lần này có vẻ mạnh hơn một chút. Bên ngoài, mày đang hí hận lắm. Cô nàng nghĩ bụng, phen này mình gõ cửa nhẹ nhàng, tình cảm như vậy chắc đủ làm cho hai mẹ con trong nhà sợ chết khiếp rồi. <cười> Để coi mặt mà xanh lè như tàu lá chuối của bà nè. Mày đưa cái tài xương sẩu lạnh ngắt của mình lên, chuẩn bị gõ thêm một tràng nữa cho nó thêm phần phấn khích. Nhưng, đúng là cái đồ lạc hậu. Lúc đưa tay lên, cô lại quên mất là mình đang đứng trên bờ đất mép sông ẩm ướt. Chân bị trượt, nghe một cái trạch, mày la quảng. Cô mất thăng bằng, cả người chúi nhũ về phía trước, đập nguyên cái bản mặt vô cánh cửa chòi lá, kêu cái rậm. Không những vậy, cái cú ngã trời giáng đó còn làm cho cô văng luôn mấy cục đất khô gần đó bay đi loạn xa. Có cục còn văng trúng vô cái bụi xả gần chết chọi, làm một con trắng lục đang nằm quanh trọt trong đó giật mình nó phóng giọt ra ngoài rồi trường đi mất dạng. Trong nhà, chị Lan nghe tiếng trầm lớn ở ngoài cửa thì hồn díết lên bay. Rồi lại nghe tiếng loạt xọt trong bụi xả, chị càng thêm kinh hải hơn, nghĩ. Chắc là bọn xấu tới đập cửa đòi nợ rồi Chị ôm con Ngồi co trứng ở trong cốc nhà Miệng lẩm bẩm cầu cố Ông bà tám cô ơi Hai người linh thiên thì về phù hộ cho mẹ con con với Thằng tí bị tiếng động lớn Làm cho giật mình Nó khóc trẻ lên Ngoài cửa mày lồm gồm bò dậy Cái mặt ê ẩm Còn cái lỗ mũi chắc dập mẹ nó luôn rồi cùng nghe tiếng thằng tí khóc trong nhà Thì cũng hết hồn Ủa Mình có làm gì đâu mà nó khóc dữ thần à Mình gõ cửa nhẹ hiều mà Cô đâu có biết cái cú ngã của mình Nó quanh tráng tới mức nào Đã vậy Nhìn thấy con trắng lục như trường đi mày mới ngớ người ra. í, con rắn Hồi nãy nó nằm trong bụi xả đó hả Chết cha! Ủa vậy là mình vô tình Đuổi rắn cứu người hả ta Mai gãi cái đầu tóc rối bù của mình Mặt mày nhăn nhó Lại thất bại Mà lần này còn vô tình làm ơn được đứa chứ Đúng là muốn tức chết mà Thôi thì cũng coi như làm được việc tốt Mai thở dài Lũi thủi nhảy âm um xuống sông Bụng dạ. Ơi, Thôi kệ đi Coi như mình tích Đức Mốt tính tiếp Còn mẹ con chị Lan trong nhà Thì một phen hú dí Mãi tính lúc không nghe đồng tĩnh gì nữa Chị mới dám hé cửa nhìn ra Thấy không có ai Lại ngửi thấy mùi tanh tanh đặc trưng của trắng lục Chị mới hiểu ra là có trắng mò tới nhà Cái tiếng động lớn ban nảy Chắc là do con trắng nó làm đổ cái gì đó Chị thở vào nhẹ nhõm Tự nói một mình hên quá Đúng là ông bà tắm cua phù hộ rồi Nhưng chị đâu có ngờ ân nhân cứu mạng hai mẹ con chị khỏi con trắng độc Chính là con ma gia dụng về Tên Mai kia Sau cái vụ đủ trắng bất đắc dĩ Mai là càng thêm tự ti Về cái sự hậu đầu của mình Cô nàng quyết định nâng cấp Kỹ năng hù ma Lần này mai sẽ chơi chiêu xuất hiện bất thình lình trong nước Ừ Người ta đang tắm hay đang giặt đồ dưới sông Mình từ từ trồi lên Tóc tài trũ rượi Mặt mày trắng giả Nghĩ tới thôi là đã thấy lạnh gáy rồi Mục tiêu lần này Vẫn là chị Lan Mai thấy bữa nay trời nắng chàng chàng Chắc thế nào chị cũng xuống sông tắm mát cho mà coi Quả đúng như Mai dự đoán tầm trưa trưa Chị Lan ôm thao đồ cùng cha dầu gọi bồ kết tự đấu đi xuống bến sông sao chọi. Khúc sông này khá vắng, nước trong thấy đáy, lại có mấy cây dừa nước trụ bóng mắt rượi. Chị Lan cởi bộ đồ bà ba cũ đang mặc, chỉ còn lại bộ đồ ngắn bên trong rồi bước xuống bến, bắt đầu kỳ cọ. Lan nước mát lạnh làm chị thấy dễ chịu hẳn sau một buổi sáng cuốt đất ở ngoài giường. Mày níp dưới gầm bến, nước chị tới ngực cô nàng hồi hộp chờ đợi lần này không được thất bại nữa mình phải từ từ trồi lên tạo hiệu ứng kinh dị mới được <cười> mày lên đây có tinh thần chị Lan đang xoa dọc cội lên tóc mắt nhắm nghiền lại để nước công vào mắt đây rồi thời cơ vàng mày hít một hơi bắt đầu từ từ từ từ từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước Ngay phía trước mặt chị Lan Mái tóc dài đen nhánh ướt sụn của Mai trôi lên bên trên mặt nước Trông cũng có trẻ gì đó Liêu trai dữ lắm Nhưng hỡi ơi Đúng lúc Mai chuẩn bị ngẩng cái mặt trắng bệnh của mình lên Để hụt chị Lan Thì một con cá ru phi từ đâu phóng tới Chắc thấy tóc mày giống mồi hay sao đó Nó đớp một cái vô chút mũi của mày Cái chóc mày la lên theo phản xạ Cái đầu đang từ từ trồi lên Thì giờ lại tụt xuống nước theo quán tính cú thụ bất ngờ làm cho mày mất đà. Lại thêm cái tính hầu đầu có sẵn. Cô nàng loạn troạn rồi lần nữa té luôn. Mày té ngửa ra sao. Cả người chìm nghiệm xuống nước. Còn văng nước tung tóe lên cả người chị Lan. Chị Lan đang nhắm mắt gội đầu. Tự nhiên thấy nước văn tùm lum tà la. Lại nghe tiếng ầm um lớn thì giật mình mở mắt ra. Chị không thấy ma đâu cả. chỉ thấy nước sông nổi sống lăn tăng. Chị ngơ ngát. Ủa? Gió lớn hay sao mà sống đánh dữ vậy cả? Chị nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục gội đầu Không mãi mai nghi ngờ gì Dưới nước, mày đặng thức mốt học máu Bị con cá chết tiệt, phá đám đã đành Lại còn tự mình té chìm nghiễm nữa chứ Nhục ơi là nhục Cô nặng bực bội trồi lên, định bụng làm lại lần nữa Nhưng lần này, Mai lại chọn sai thời điểm Cô vừa mới nhô đầu lên Thì chị Lan cũng vừa xả xong mái tóc Chị mở mắt ra, hai người mặt đối mặt, chị Lan sững sốt. Ủa, ai, ai vậy? Mai cũng đứng hình. Chết mẹ rồi, bị bắt tải trấn. Đã vậy, cái mặt mình lúc này chắc còn lem lút bùn đất ở dưới sông nữa. Thôi trời lượm ơi. Trong lúc Mai còn đang ngơ ngát, chưa biết phản ứng sao cho ngậu, thì chị Lan đã kịp định thần. Nhìn cái đầu tóc bù xù, mặt mày trắng bệt, lại còn dính bụng của mày, Chị bật cười, ha ha. Ha ha. Trời đất ơi, đứa nào chơi dơ dữ vậy? Trét bụng lên mặt, rồi còn phù người ta nữa. Công nhận cũng chịu khó ghê ha. đây là con cái nhà ai vậy hả? Thiệt tình à? Bộ hết chuyện làm rồi hả con? Chị Lan tưởng Mai là đứa con nít nghịch ngợm nào đó, nên không những câu sợ mà còn cười muốn bể bụng. Chị vừa cười, vừa lấy tay tắt nước vô mặt của mày <cười> Nè, cho trừ có tội nhát mang người lớn nghe không? <cười> mày bị tạt nước bất ngờ lại thêm xấu hổ vì bị hưu lầm là con nít chơi dơ. Cô nàng quê độ quá, không nói không trạng, lặng một hơi mất dạng dưới lòng sông. Để lại chị Lan vẫn đứng cười một mình y như một con điên. Lại một lần nữa, kế hoạch hù ma của Mai thất bại hoàn toàn, mà còn bị sỉ nhục không tương tiết. Mai tức tối, vừa bơi vừa đắm nước, quyết định phải nâng cấp bản thân thêm một ly vô nữa. Mai nhận ra, Mấy cái chiêu trò hù dọa người ta thông thường hình như không xi si nhê gì với mẹ con chị Lan, hoặc là do cô quá dụng về để thực hiện chúng một cách hiệu quả. Lần này, mày quyết định chơi lớn. Cô sẽ dùng pháp lực ma gia của mình để làm cho đồ đạc trong nhà chị Lan bay loạn xạ, tạo ra khung cảnh ma ám kinh hoàng y như trong phim. <cười> Kỳ này hai mẹ con nhà đó chắc chắn khóc Bỏ chạy khỏi sớm luôn cho coi <cười> mày hí hưởng nghĩ thầm Tự tin vào kế hoạch tầm cỡ của mình Một đêm khuya thành trắng Gió thổi qua khe cửa Nghe u u Ánh trăng luồn qua mái lá Chiếu xuống nền đất ẩm Trong căn tròi của mẹ con chị Lan Hai mẹ con đang ngủ say Sau một ngày làm đụng chất giả Và đây chính là thời cơ của mày mày nhẹ nhàng lướt vào trong tròi qua khe cửa mặc dù làm ma, chuyện xuyên tường là chuyện bình thường, nhưng mày thích vậy đó, rồi sao? vậy thì nó mới có kịch tính. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn trọ khá đơn sơ, đồ đạc không có gì nhiều, vài cái nồi méo bó, mấy cái chén dĩa cũ kỹ, một cái giường tre ộp ẹp, một cái bàn gỗ nhỏ. <cười> có bộ, hơi ít đồ để quậy và nghe. Thôi kệ đi, có nhiều chơi nhiều Đầu tiên mày nhắm tới mấy cây chén ở trên bàn, cô tập trung niềm lực, cố gắng làm cho chúng bay lên rồi từ đất xuống bể tan tành. mày nhắm mắt, hai tay đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú tự chế. Bay lên, bay lên cao đi nè, bể đi, bể đi. Nhưng mấy cái chén nó lì làm quá, nó cứ nằm im tre ở trên bàn. mày tức mình, dồn thêm công lực. lần này hình như là có tác dụng. Mấy cây chén bắt đầu trung trung, rồi từ từ nhích lên khỏi mặt bàn. Được rồi nè. May mừng thầm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì một tiếng động lớn lại chan lệch. Mai giật mình mở mắt. Thì ra, do niệm lực không điều tay, cộng thêm cái sự dụng về cố khủng, thay vì làm mấy cái chén bay lên rồi từ trớt xuống bể tan tành, Mai lại làm chúng bay thẳng vô dách nhà. May mà dách nhà lá nên không có bể chỉ kêu một cái rệt tròn đất xuống bịch như đất tiếng động lớn làm chị Lan đang ngủ giật mình thức giấc chị nhổm dậy lẳng tai nghe ngóng may quãng loạn chết cha rồi bị phát hiện quá sớm rồi cô nàng dội vàng chuyển mục tiêu sang cái giường tre lần này phải làm cái giường nó rung lắc dữ dội mới được mày lại nhắm mắt tập trung chặt công cái giường bắt đầu rung lắc nhưng hình như mày đã quá tay nữa rồi Cái giường không chỉ trung lắc mà nó còn di chuyển nữa kìa Nó từ từ trôi từ góc này sang góc khác Rồi lấy trôi ngược trở lại Chị Lan ngồi trên giường Cảm nhận cái giường nó cứ trôi tới trôi lui Thì sợ xanh mặt Chị nếu chặt lấy thằng tí miệng lắp bắp Trời đất ơi động, đ, đ, đ, động đốc hả trời mày nghe thấy tiếng chị Lan thì càng thêm hăng máu Cô nàng quyết định tăng độ. mày chuyển sang tấn công mấy cái nồi niêu xoan chảo trên dách Cô muốn làm cho chúng rơi loãng soạn xuống đất Mai lại ra chiêu Mấy cái nổ bắt đầu trung lắc Rồi từ từ rơi xuống Nhưng thay vì rơi loãng soạn Chúng lại rơi một cách nhẹ nhàng Và nằm ngay ngắn trong cái vỏ tre Đựng đồ dơ của chị Lan để dưới đất Mai ngớ người Ủa? Sao kỳ vậy chị ngớ Chưa kịp định thận Thì Mai lại thấy cái chỗ quét nhà dựng ở góc tường tự nhiên bay lên <cười> Cái này được nè nha Mai mừng trở Nhưng cái chổi đó không bay loạn xạ như may muốn, mà nó lại từ từ quét nhà. Nó quét từ góc này sang góc kia, gồm rác lại thành một đống rất còn gàng. Mai há hốc miệng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Mai ra đi dọn nhà hay sao trời? Trong lúc Mai còn đang đứng hình, thì chị Lan cũng đã hoàng hộ Chị nhìn quanh nhà, thấy chén dĩa thì rớt xuống đất nhưng không bể. Cái giường thì tự nhiên trôi qua góc này, rồi chạy về góc khác. Nồi niêu thì nằm gọt ở trong giỏ, còn cái chòi thì sạch bóng. Chị ngơ ngát, dụi mắt mấy lần. Chắc chắc là, chắc là mình đang nằm mơ. Chị Lan tự nhủ, rồi leo xuống giường, ẩm thẳng tí, đặt lại chỗ cũ. Lụm mấy cái chén dĩa bỏ vào thao, rồi lại leo lên giường, ngủ tiếp. Chị nghĩ chắc tại mình làm lụng chất giả quá, nên sinh ra ảo giác mà thôi. Mày đứng nhìn cảnh tượng đó, mà muốn độn thổ. Kế hoạch đại náo nhà chị Lan đã thất bại hoàn toàn nữa rồi. Mà không chỉ thất bại, cô còn vô tình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho người ta nữa chứ. Còn cái đổi nhục nào mà nhục hơn. Mày chán nản, lũ thủi bay ra khỏi chọn. Cô nàng cảm thấy cái nghề ma này nó bạc bẽo quá, nó khó khăn quá. Có lẽ cô không có năng khiếu với cái nghiệp ma này rồi. Cuộc sống của mẹ con chị Lan cứ như vậy mà bình đẳng trôi qua ở sống gian sông này. Những mạng hù dọa thân thiện và đầy thiện chí của Mai dường như không gây ra tác động gì đáng kể, ngoài cái việc thỉnh thoảng làm chị Lan chật mình hoặc bật cười vì những chuyện kỳ hoặc không giải thích được. Chị Lan cũng dần quen với cuộc sống mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng được bà con lối xóm, cưu mang, giúp đỡ, chị cũng thấy ấm lòng. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu. Cái quá khứ mà chị Lan cố gắng trốn chạy, cuối cùng cũng tìm đến tận nơi này. Một buổi chiều, khi chị Lan đang lúi cuối ngoài giường, trồng thêm mấy dây bầu, dây bí, thì có hai gã đàn ông mặt mày bầm trợn, ăn mặc lô thôi, đi chiếc xù mái cũ kỹ cập vào bến sông nhà chị. Hai gã này nhìn trước ngó sau, thấy chỉ có một mình chị Lan, thì nhếch mép cười đầy ẩn ý. Mai đang lên lựng với đám đục bình gần đó, Thấy có người lạ tới thì cũng tò mò, ngóc đầu lên xem. Cô nhận ra ngay, hai gã đàn ông này không phải người tốt lành gì qua cái cách nhìn hào háo của chúng nó vào chị Lan. Một gã lên tiếng, giọng lè nhè mùi rượu. Ê con kia, mày là con Lan, vợ thằng Nam chết dịch phá hào Chị Lan nghe nhắc đến tên chồng và cái giọng điệu côn độ đó thì mặc biến sắc. Chị biết hai kẻ này là ai rồi Đây chính là đám lâu la Của tây chủ nợ chứa quê Nơi chị đã phải bỏ xứ mà đi Chị phải cố giữ bình tĩnh Đứng thẳng người dậy Tay vẫn nắm chặt cây cuốc nhỏ Mấy ông là ai Tới đây tìm tôi có chuyện gì gã còn lại cười khẩy Tiến lại gần chị Lan hơn <cười> Chuyện gì hả Mày còn giá bộ hả con Mày thiếu nợ anh hài tàu Trôn biệt Tâm biệt tích mấy tháng này Tượng trông kỹ lắm Ai về mò tới cái xóa xỉnh này Nó gần sạch chỗ cũ hả con Chị Lan tay nắm chặt cán cuốc hơn Dòng hơi trung Số nợ đó Tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng làm trải dần Mấy ông cho tôi thêm thời gian đi Gã thứ nhất gằn dòng <cười> Thời gian hả Anh hai tao cho mày thời gian mấy tháng nay rồi Lãi mẹ nó đẻ tới lại cháu rồi chứ không có còn lãi con nữa Sâu nợ nó lên tới đâu mày biết không Hay là mày tính lấy cái thân ra mà trả Nói rồi gã đưa đôi mắt dê xồm nhìn khắp người chị Lan Cái nhìn khiến chị vừa ghê tẩm vừa sợ hãi Mấy ông, mấy ông đừng có làm bậy nghe Bà con lối sớm ở đây đông dữ lắm đó Chị Lan cố gắng hù dọa Dù biết rằng giờ này bà con đã ra ruộng gần hết rồi, không có ai ở nhà. hai gã cười phá lên. <cười> bà con, tụi tao sợ quá. giờ mày đến sao? có tiền trả hao? Không? không có thì đi theo tụi tao. tôi tôi không có tiền, mà mà tôi cũng không đi đâu hết. chị Lan lùi lại, giờ cái cuốc lên phòng thủ. <cười> Con này mày cứng đầu hả mày? Để tao coi, mày cứng tới đâu? Hai gã bắt đầu tiến lại gần chị Lan. Chị biết phen này lành ích dữ nhiều rồi. Chị nhắm mắt, định bụng liều mạng chống trả. dưới sông, mà chứng kiến hết mọi chuyện. Cô nàng tuy dũng dề, nhưng bản chất lương thiện. Thấy chị Lan hiền lành, lại đơn thân nuôi con nhỏ, mà lại bị hai kẻ côn độ ức hiếp. mày không thể đứng nhìn được dù sợ hãi nhưng lòng thương người trỗi dậy mạnh mẽ hơn phải cứu chị Lan mày nghĩ bụng nhưng cứu bằng cách nào đây hù dọa sao mấy lần trước hồ người thường còn thất bại huống chi là hai cái thằng cô hồn cát đảng này mày trối trí nhìn xung quanh bọn cô thấy một cái kiệu nước cũ kỹ ông bà tắm cua để gần bờ sông một ý nghĩ lóe lên trong đầu của mày à đúng rồi mình sẽ làm cái kiểu nó tự nhiên đổ ập xuống cho hai thằng cha đó một trong luôn. Mai tập trung, niệm lực vào cái kiểu, cái kiểu bắt đầu trung trung lắc lư. Hai gã cung đồ đang ép sát chị Lan cũng phải giật mình nhìn qua. Ê hey, hey, cái, cái cái cái cái kiểu, nó nó nó đang múa hay gì kìa mày. Một gã nói giọng có chút quan mang. Mày thấy có hiệu quả thì mừng thầm, cố gắng dồn thêm công lực. Cái kiểu lắc mạnh hơn. Rồi từ từ nghiêng Ê, Ghê quá mày ơi Ê, Chạy mau lên Chạy Hai gã cung đồ thấy cái kiểu nước sắp đổ Thì quảng hồn buông chị Lan ra Co giò bỏ chạy Cái kiểu đổ ập xuống đất Nước dặn tung tuế Nhưng nó lại đổ về phía của chị Lan May mà chị né kịp Chứ không thì cũng rảnh đủ Ủa Mày đứng hình Sao đổ về hướng đó trời Rõ ràng mình nhắm vô hai thằng cha kia mà. Hai gã cung đồ thấy cái kiểu nước đổ trật lất. Lại thấy chị Lan đứng chờ ra đó thì biết mình bị lừa. Tụi nó tức giận quay lại. Mẹ nó, con quỷ cái này. Mày dám chơi tụi tao hả mày? Tụi nó xong tới chị Lan. chị sợ hãi nhắm mắt chờ đợi. Mày thấy tình thế nguy cấp. Cô kính quán hết cả lệnh. Chết rồi, chết rồi Bây giờ làm sao, làm sao bây giờ Rồi bỗng cô nhìn thấy Cái hàng rào bằng tre ồn ẹp Dùng để trào trắng dưới bến sông À, làm sắp hàng rào Mai lại nhận công vào mấy cây tre Mấy cây tre bắt đầu trung lên kêu trạch trắc Hai gã con đồ vừa chạy tới gần bến Thì nghe tiếng động lạ Tụi nó dừng lại nhìn Dài tiếng động kêu lên Cái hàng rào sập xuống cái râm Nhưng nó không sập ngay chỗ hai thằng cha kia đang đứng Mà nó sập ngay chỗ của Mai đang ẩn mình dưới nước mới ghê chứ à, cái, cái, cái gì vậy? Trời ơi! Mày la lên một tiếng rồi bị nguyên cái hàng rào đè lên trên người Hai gã côn đồ thấy cái hàng rào tự nhiên đổ sập thì cũng quảng hột Tôi nó nhìn xung quanh cảm thấy cái chỗ này có cái gì đó không ổn hey, Chỗ này hình như... Có ma mà đó mày ơi Một gã nói Giọng trung trung Gã kia cũng gập đầu đi lẹ Hờ Tao Tao cũng thấy ghê ghê Thôi Bữa nay thà cho nó đi Mình về mình báo lại với anh hai rồi thứ sao mày ơi Đi đi Lẽ lẽ lẽ lẹ. Nói rồi Hai gã co giò chạy một mạch ra xuồng máy Nổ máy phóng đi mất dạng Không dám mấy đầu nhìn lại Chị Lan mở mắt ra thấy hai kẻ côn đồ đang chạy mất thì thở phào nhẹ nhõm. chị không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao cái kiệu và hàng rào đầy tự nhiên đổ sập như vậy. nhưng dù sao thì chị cũng đã thoát nạn. chị nhìn xuống dòng sông lẩm bẩm. lại là ông bà tắm cua phù hộ mình rồi. nhưng chị đâu biết dị cứu tinh của chị đang mắc kẹt cứng ở dưới đống tre dụng của cái hàng rào, người ngợm ê ẩm, mặt mày méo sần vì tức tối và bất lực. Mai lại một lần nữa thất bại trong việc hù dọa. Nhưng lần này cô lại thành công trong việc cứu người dù cái giá phải trả là hơi bị quê với ê ẩm mình mẩy. Sau cái vụ sập hàng trào đầy quanh liệt đó Mai lại phải mất một thời gian để tự kỷ dưới đáy sông dạp cỏ. Cô nạn Ma Gia vừa tức cái sự hậu đầu của mình vừa thấy tội nghiệp cho mẹ con chị Lan. Rõ ràng mình muốn ra tay nghĩa hiệp cứu người. Ai dè Lệ Thành phá lạc phá sớm còn làm người ta sợ thêm nữa chứ. Thiệt tình á, có ai làm ma mà vô dụng như mình không trời? Mai ngồi trên cục đá ngầm, giặt mấy cọng trong chơi, miệng lẩm bẩm. Người ta thì làm ma phong thái ngợi ngợi, lướt đi như gió. Hiến hình một cái là người phạm phải tè ra máu. Còn mình thì... À, chỉ giỏi làm trò cười cho đám cá lòng tống. Nhưng mà nói vậy thôi Chứ Mai không có bỏ mặt mẹ con chị Lan được Từ bữa đó Mai cứ lén lén lút lút lượm lờ Quanh cái tròi lá Phần gì tò mò muốn biết Hai gã côn đồ kia có quay lại hay là không Phần gì cảm thấy có chút cô đơn Ngó người ta sống Cũng thấy đỡ buồn hơn Mai quan sát Thấy chị Lan Ngày nào cũng quần quật Từ sáng sớm tới tối mình Khi thì cuốc đất trồng trao Khi thì bò cua bắt ốc dưới sông Tối dậy Lại cầm cùi giá áo cho thằng Tí Dưới ngọn đèn dầu tù mù Thằng Tí thì lũi thủi chơi một mình Khi thì bắt giấy Khi thì nghịch đất Thèm đồ chơi như con nít trong xóm Mà đâu có dám đòi mẹ Nhìn hai mẹ con lũi thủi Thiếu trước hụt sau Mai lại thấy thương thương Cái cảm giác này hình như nó quen lắm Hình như hồi xưa Mai cũng đã từng Sao tự nhiên Đau đậu quá Một cơn đau nhói thoáng qua làm cho Mai ôm động Những hình ảnh mờ ảo hiện về Một người đàn bà đang khóc Một đứa bé cũng đang khóc Rồi nước Nước mềm mộng Lạnh Tối Mai lắc đầu li lìa Cố xua đi những mảnh ký ức vụn vỡ đó Cô không nhớ gì hết Tại sao lại không nhớ gì hết chứ Một mảnh ký ức lướt qua như vậy thôi Rồi cũng dần biến mất mai quay trở lại với trạng thái bình thường. Cô không cố gắng nghĩ tới nữa. Thấy mẹ con chị Lan sống khổ quá. Mai cũng muốn giúp đỡ. Nhưng mà giúp bằng cách nào bây giờ? Cô là ma mà. Lẽ nào lại hiện hình ra đưa vàng cho họ sao? Nhưng nói vậy thôi. Chứ làm gì có vàng đâu mà đưa? Hay là mình làm phép giúp cho chị Lan bắt được nhiều cá nhiều tôm? Nghĩ là làm, Bữa đó, thấy chị Lan chuẩn bị đi đặt lợ dưới sông, Mai liền lặn xuống trước dùng pháp lực ma gia của mình để lùa cá vô lợ. Cô nàng múa may quay cuồng dưới nước, tay chân quơ loạn xạ y như một con điên, miệng thì lẩm bẩm thần chú tự chế. ê mấy đứa mấy đứa vô lờ vô lờ hết đi vô lẻ lẻ lẻ lẻ lẻ lên vô đi vô đi vô đi. Đang cá tôm dưới sông thấy có biến, Quảng hồn phóng đi tứ tán. Con nào con nấy nó chạy trối chết. Có con còn sợ quá, còn phóng lên bờ luôn Mai thì cứ mãi mê lùa, đâu có hay biết chuyện gì Rồi mấy tiếng sau, chị Lan ra thăm Chị muốn rớt nước mắt Tại vì thấy mấy cái lợi nó trống trơn chỉ có mấy con cá lồng tông nhỏ xíu Với mấy con tép triêu mắc kẹt lại Đã vậy, trên bờ cỏ gần đó Chị còn thấy mấy con cá trô đồng nằm chết queo khô quắc Chị Lan thở dài thường thường <cười> Cái số mình sao mà nó xui dữ vậy nè trời Đặt lờ Mà cá nó không chua vô lờ Mà nó phóng lên bờ Nó nằm chết khô luôn <cười> Mày nấp dưới sông nghe thấy Mặt quê một cục Lại thất bại nữa rồi Đã vậy còn mang tiếng phá hoại nữa chứ Cô nàng tức mình Lặn xuống đáy sông Hờn dỗi không tèm ngó ngàng gì tới chuyện trần gian nữa Chuyện hai mẹ con của Lan Dọn về cái tròi quan của ông bà tắm cua ở Rồi gặp mấy chuyện lạ lùng Cũng tới tay bà con trong xóm Người ta bắt đầu xì sầm bàn tán Bà tắm xéo Hàng xóm gần nhà chị Lan nhất Cái miệng của bà rộng bằng cái loa phóng thanh Bữa đó qua nhà ông Mười lùng mua rượu đế Sẵn tiện phát thanh luôn Ông Mười ơi ông Mười Ông có nghe chuyện gì chưa Cái con Lan mẹ thằng Thí á Từ bữa mà nói dọn gì Cái chọi ma ám của ông bà Tám của Là nhà nó xảy ra toàn chuyện lạ không hả Ông Mười đang đông rượu cho khách Nghe vậy cũng tò mò Chuyện gì về bà Tám? Kể nghe chơi coi. Bà Tám hà dòng mắt láo liệt. trời ơi, thì là vậy này à. Bữa hở á nghe, tôi đi ngang nhà nó lúc nhá nhem tối á. Cái à, tự nhiên tôi nghe tiếng đùng một phát. Muốn lung, muốn dắt luôn. Rồi à, nghe con lang nó la làng là có rắn lục bò vô nhà. Mà hên không có ai bị gì. Coi ngộ không? Rắn nào mà làm được cái đùng như vậy? Không lẽ con rắn nặng cỡ chục ký. Bà Tư đang ngồi chờ mua rượu cũng chen vô. Ủa vậy hả? Tôi cũng nghe con cháu nhà tôi nó nói à, bữa hổm tụi nó đi tắm sông gần đó, thấy con Lang nó ngồi nó cười mình như con điên vậy hả. Bà tắm xéo đập tay lên đùi cái bếp đó, thấy tụi tôi nói có sai đâu nè. Ban đêm thỉnh thoảng nghe, tôi còn nghe thấy tiếng của ai cười lanh lảnh nữa. Thấy ghê lắm, ông Mười lùng cật cụ Ừ ha nghe cũng lạ nghe, hay là cái chòi đó nó có ma thiệt hả ta? Bà tám Xéo trướng người tới gần thì thầm, thì ma trước gì nữa ông? Tôi nghi là dông ông bà tám cua về quậy á. Hồi đó ông tám chết cũng linh lắm mà nghe. Vậy mà mẹ con con Lan dám vô đó ở. Mày ơi thiệt là gan hết chỗ nói. À. Cứ vậy, mấy lời đồn thổi về cái chòi ma ám và mẹ con chị Lan. Làng đi cấp sớm, người thì sợ hãi né xa, người thì tò mò hay đến lúc dòm có. Cũng có người tốt bụng như là ông Ba lưới nhà ở mé sông trên, thấy mẹ con chị Lan tội nghiệp, ông hay mang cá quà cho. Mưa đó, ông Ba lưới chèo xuống qua, thấy chị Lan đang ngồi vá áo ở trước cửa trời, ông hỏi: "Chàng ơi con Lan, mới mấy bữa không gặp, sao sang sao dữ con?" bố bệnh hả? Chị Lan cười gường. <cười> dạ, đâu có bệnh quạng gì đâu bác ba. Chắc tại mấy bữa nay con lo quốc đất ngoài giường hơi nhiều, nên nói vậy á mà. Ông bà Lưới nhìn quanh cái chòi rồi thở dài. <cười> Thếc thành à. Sao hai mẹ con bay không kiếm chỗ nào khác ở? Cái chòi này, nghe nói hồi đó, ông bà Tám Cua chết, cũng không có được yên ổn lắm. À. Người ta đồn... Chị Lan vội nhắc lời Dạ thôi bác ba Con nghèo quá Kiếm được chỗ che mưa che nắng là mừng rồi Con cũng không tin ba cái chuyện ma quỷ đó đâu Ông ba lưới lắc đầu <cười> Bây cũng gan thiệt Nhưng mà chuyện tâm linh Không có giỡn được đâu ngang con Hay là Để bữa nào tao qua nhà ông thầy Hai Phán Ở xóm trên Nhờ ông qua coi thứ coi sao nha Thầy Hai Phán Cũng là một ông thầy cúng ở trong xóm Ông coi cúng vậy thôi, chứ không có giỏi gian gì hết trơn hết trọi. Chủ yếu là làm mấy cái lễ cúng kiến thông thường, giải hạn nhẹ nhẹ, hay coi ngày lành tháng tốt cho bà con. Hồi đó, ông cũng có học lỗm được vài ba câu thần chú, mua được mấy lá bùa bán ở ngoài chợ, vậy mà cũng hành nghề được mấy năm nay. Ông nổi tiếng nhất là cái khoản nói dốc như cùi. Hay ai hỏi gì, ông cũng phán như thánh, mà trúng trật thì hên xui. Lại thêm cái tính hay làm màu, Bày vẽ đủ trò mèo Nên bà con đôi khi vừa nể Mà cũng vừa mắc cười Chị Lan nghe nhắc tới thầy hai phán Thì cũng hơi ngán Nhưng mà thấy ông ba lưới có lòng tốt Chị cũng không nỡ từ chối Dạ, nhưng mà phiền bác ba quá Ông ba lưới mừng trở hơi có gì đâu phải Để mai tao chạy qua bến liền à Dưới sông Mai nghe lỡm được câu chuyện Cô nàng vừa thấy buồn cười Vừa thấy lo lo Buồn cười là gì cái danh thầy hai phán Thì Mai cũng có nghe qua Bởi dù là ma Nhưng cô cũng nhiều chuyện dữ lắm Còn lo là gì lỡ ổng tới đây làm phép thật Rồi thấy mình thì sao Mà chắc ổng cũng không có thấy được mình đâu Trình độ như ổng thì Mai nghỉ bụng Mà lỡ ổng làm bậy bạ gì ảnh hưởng tới mẹ con chị Lan thì sao ta Ê thôi kệ đi Tới đầu hay tới đó Mình cứ nấp cho kỹ vô Mấy ngày sau Bọn côn đồ lại mò tới. Lần này chúng nó đi đông hơn, tới bốn thằng. Mặt mày đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Chắc là do thằng anh hai của tụi nó sai tới để xử chị Lan về tội không chịu trả nợ. Tụi nó cặp xuồng vô bến rồi hùng khổ đi thẳng vào tròi. Lúc này trời cũng đã sụp tối. Thằng Tí thì đang ngủ say trong nhà. Chỉ có mình chị Lan ngồi bó củi ở ngoài sân. Thấy tụi nó tới, chị Lan biết có chuyện không lành chị dội đứng dậy, tay cầm luôn cây dao rựa đang dùng để chè củi. mấy người tới đây làm gì nữa? Gá cầm đầu, mặt có một vết sẹo dài trên má, cười gằn. <cười> làm gì hả mày? Mày dám nai hả con? Anh hai thằng tao cho mày cơ hội mấy lần rồi, tiền không trả mà còn dám bỏ trốn nữa hả? Bữa nay mày không trả đủ cả vốn lẫn lời, thì đừng có trách tụi tao ác đó. Tôi đã nói là tôi không có tiền. Mấy người tha cho mẹ con tôi đi. Chị Lan giang sinh, giọng trung chảy, Gá mặt xẹo, cười cả ố, cất giọng trầm đục. <cười> tha hả? Mày giỡn không vui hả? Tiền thì không có. Thì lấy cái mạng của mày mà trả. <cười> nói rồi, hắn tra hiệu cho mấy thằng đàn em xong vô. Chị Lan quảng sợ, dung dao lên chống cự. Mấy người đừng có tới đại nghe. Tôi tôi chiến chết hết đó nhưng sức phụ nữ yếu mềm làm sao chống lại mấy thằng du côn cô hung hãn chứ chỉ một thoáng chị đã bị tước mất con dao bị hai thằng kẹp chặt hai tay giữ lại cả mặt sẹo tiến tới vuốt ve cái má đang tái đi vì sợ của chị <cười> ngon ngon từ thịt ngọt từ xương hay là mày chịu hầu hạ anh hai tàu đêm Anh vui, anh xóa nợ cho mày luôn. Khốn nạn, tôi bị thả tao ra. Chị Lan dãy dụ trong tuyệt vọng, nước mắt lưng rộng, mày níp dưới sông, chứng kiến cảnh tượng đó mà lòng sôi lên căm phẫn. Cô không thể để bọn khốn này làm hại chị Lan được. Lần này, cô phải ra tay. Mà ra tay làm sao cho nó hiệu quả đây? Hù dọa hả? Không ăn thua. Làm sắp đồ. Cũng không được luôn Mình phải làm gì đó Cho tụi nó sợ Mới chạy mất dép mới được Làm gì làm gì Làm gì là làm gì đấy trời ơi mày chắc óc suy nghĩ Bỗng cô nhớ tới Mấy bộ phim ma mà, mà cô từng coi ké Khi níp dưới sàn nhà của người ta À Đúng rồi Mình sẽ hiện hình Mà phải hiện hình sao cho thật ghê rợn. Tóc tai rủ rụi Mặt mày máu me bè bét Món tay dài ngoan Đúng rồi mày hình dung ra cái hình ảnh ấn tượng đó Và bắt đầu biến hình Cô dùng hết năng lực Maya của mình Cố gắng tạo ra một diện mạo Kinh quạt nhất có thể Tóc cô dài ra Phủ xuống che gần hết mặt Và cô tái đi rồi chuyển sang Màu xanh lẹ xanh lét Móng tay của cô dài ra cong queo Nhưng đời lại treo ngươi Do tay nghệ còn non yếu Lại thêm cái tính hậu đậu kinh niên Mày biến hình sao Mà lỗi tùm lum tà la Tóc thì đúng là dài ra thiệt Nhưng mà nó quắn lại y như là cọng bị gói da thì xanh lét, nhưng mà nó lại ống ánh như là da ếch Còn móng tay thì dày ra thiệt Nhưng mà nó lại được sơn màu hồng cánh sen Còn đính hột lấp lánh trên đó nữa chứ Vậy là, thay vì một con ma da kinh dị Mai đẹp biến thành một con ma da tóc mì tôm Da xanh lét, móng tay đính nèo Trong vừa kỳ cục mà vừa thấy gớm Mai đâu có biết mình lỗi nặng như vậy Cô nàng vẫn tự tin lắm Từ từ tôi lên khỏi mặt nước định bụng sẽ cho cái đám côn đồ đẹp một phen kinh quật đám côn đồ đang định giở trò đồi bà với chị Lan thì thấy có giật thể lạ trồi lên từ dưới nước tôi nói giật mình quay lại nhìn thấy một con ma tóc mịt mòn da xanh lét móng tay lấp lánh đính đá đang đứng dưới nước giật mình bọn chúng đứng hình mất mấy giây rồi có bọn phá lên cười như điên <cười> cái con ma gì mà trời ơi mắt cười dữ thần vậy trời ơi à, tóc mì tôm về bay trời ơi nhìn tao thấy đói bụng quá da xanh như đít nhai móng tay bị sơn màu hường cánh sen trời đất ơi ma cỏ gì xì tin vậy mấy ma mà. mày nghe bọn chúng cười cợt chế diễu thì quay độ muốn chết Cô nàng tức mình Định bụng phải làm gì đó cho tụi nó biết tay Cô dờ hai cái tay gắn neo Sơn học cánh sen của mình lên Định phóng trưởng vào tụi nó Nhưng cô lại quên mất Mình đang đứng dưới nước Cái tay vừa dơ lên Thì lại làm nước văng trục tán Mà xui xẻo sao Nước lại văng trúng vô mặt của gã mặt sẹo Đi kèm theo đó là một con tép trong Cũng chui tọc vô mắt của hắn luôn Ây da trời ơi Mặt tao, à, mặt tao, đau. Gã mặt sẹo la lên quài quái, hai tay ôm mặt. Mấy thằng đàn em thấy đại ca bị tấn công thì cũng quảng khổ. Lúc này mới ý thức được là mình đang gặp ma. Tại hồi nãy nhìn giao diện của Mai mắc cười quá, cho nên quên luôn là gặp ma. Tụi nó không dám đánh chị Lan nữa. Dội dàng xuống lại đỡ đại ca chạy ra sụn. Đại ca, đại ca có sao không vậy? Chạy. Chạy mau, có ma, ma này là ma chính hãng rồi, không phải hàng phay đâu, lẻ lên. Và vậy là cả bọn nhiều nhau lên xuống, nổ máy chạy mất dạng. Bỏ lại chị Lan vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và Mai thì đang đứng dưới sông, mặt mày tối sầm vì tức giận và xấu hổ. Lại một lần nữa, Mai cứu người thành công. Nhưng cũng lại một lần nữa, thành công đó đến từ sự thất bại thảm hại của cô. Từ sau vụ bị bọn côn đồ mò tới tận nhà, chị Lan luôn sống trong sợ hãi. Chị biết tụi nó sẽ không dễ dàng gì bó qua, chắc chắn tụi nó sẽ sớm quay lại. Nhưng nói thật là, bây giờ chị cũng không biết phải đi đâu cả. Tiền bạc không có, thân cô thế cô lại còn kèm thêm thằng Tý còn nhỏ xíu, lòng già chị trối bời. Chị mất ăn mất ngủ, người ốm đi. Thằng Tý thấy mẹ buồn cũng không dám vui dơ như trước. Nhưng rồi chị lại bỗng nhớ tới những chuyện ma quái, thậm chí còn tận mắt chứng kiến. Chị lại nghĩ đó là trong hồn của ông bà tắm cua đã hiện thân để giúp đỡ cho mình. Chị tư dưng lại cảm thấy dững tâm hơn, lòng cũng nhẹ lo đi đôi chút. Mày thấy hoàn cảnh của hai mẹ con thì cũng ấy đấy lắm. Giá mà mình đừng có vụng về như vậy. Giá mà mình hù dọa cho bọn khốn đó Sợ chết khiếp luôn Thì có phải mẹ con của chị Lan Đã được yên ổn rồi không Những đêm trằn khuya Mai lại ngồi một mình dưới đáy sông Những mảnh ký ức trời trạc lại hiền chạy Lần này Hình ảnh rõ ràng hơn một chút Cô thấy mình đang chạy Cô chạy trối chết Trên con đường làng quen thuộc Phía trước mặt cô Còn có tiếng khóc của trẻ con Và rồi cô dấp ngã Cô ngã xuống dòng sông này Cô cố gắng dùng dãy kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Nước cứ như vậy tràn vào miệng, vào mũi. Lạnh, tối, tuyệt vọng, rồi văn vẳng. Cô lại nghe thấy có tiếng ai đó khóc lóc, tiếng treo lên mừng trở, tiếng ho sặc sù của trẻ con. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt của cô. Nó hoàn toàn không có. Tại sao cô lại chảy? Ai đuổi theo cô? những âm thanh xung quanh trời trạc đó là cái gì? Tại sao cô lại chết oan ức như vậy? Mày cố gắng nhớ lại, nhưng đầu cô chạy đau nhói lệch, những hình ảnh lại dở tan như bọt nước, chỉ còn lại nỗi quyết hận mơ hồ và sự cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ cô chết là do bị người ta hãm hại, hay là do chính sự dũng về của cô? Trong lúc mày còn đang chìm trong những suy nghĩ mong lung, thì ông ba lưới. Lại trèo xuồng qua nhà chị Lan Lần này ông đi cùng với thầy Hai Phán Lan ơi Bác với thầy Hai qua thăm bay nè Ông bà lưới gọi lớn từ ở ngoài Chị Lan nghe thấy có cả thầy Hai Phán Thì hơi ngạc nhiên Nhưng cũng dội chạy ra đó Dạ con chào bác ba Con chào thầy Hai Mời bác với thầy vô nhà Thầy Hai Phán bước vô trội, Tay cầm cây phất trần phe phẩy Mắt đảo quanh nhà một lượt Rồi dừng lại ở cái bàn thờ Ông bà tắm cua Mà chị Lan đã tự tay lập nên Coi đó như người nhà của mình Thầy hai hít hạ mấy cái Rồi cực gù ra vẻ bí hiểm ừ. Cái nhà này âm khí nặng quá ngang Chị Lan nghe thầy phán như vậy Thì cũng thoáng nhíu mày Chị hỏi Dạ âm khí là sao hả thầy Thầy hai phán con mắt liếc ngang liếc chọc Rồi nói tiếp Là nhà này có ma đó Nhưng không sao Có thầy ở đây rồi Âm khí nặng cỡ nào Thầy cũng xử đẹp hết Ông nói giọng đầy tự tin Dù trong bụng cũng đang trung như cây sấy Tại ông cũng nghe bà con đồn Cái tròi này ma ám dữ lắm Ông bà lưới thấy vậy Thì liền nói Đó, mày thấy chưa Đó đã nấu trò Để thầy hai coi dùm cho À, thầy hai, thầy coi thử nhà này có phải là dông ông bà tắm cua vậy quậy không? Nhưng Lan lại bước lên lắc đầu Chị cứ tưởng đâu bữa nay ông bà lưới qua chơi Nhưng nếu để dẫn thầy bà tới để làm hại dông hồn của ông bà tắm cua Thì chị sẽ cương quyết phản đối Bởi vì những lúc chị gặp nạn chỉ có ông bà là ra tay giúp đỡ cho chị dù chị không chắc lắm Nhưng nếu không là vậy Thì những gì chị nhìn thấy Biết giải thích làm sao đây Nhưng chị Lan còn chưa kịp lên tiếng Thì thầy hai phán lại lắc đầu Ông làm bộ làm tịch Sau đó ông nhắm mắt lại Miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú Y như độc cáp Rồi ông mở mắt ra Phán chắc như bắp Không phải dòng hộp Ông bà thắm cua đâu Mà là một dòng nữ trẻ tuổi Trênh hoàng dưới sông Quảng ký sung thiên Đang lãng giảng quanh đầy trời nè Ông ba lưới nghe tới đó Thì mặt mày tái mét Còn trên chị Lan thì có vẻ bất ngờ Dưới sông Mai cũng giật bắn mình ừ, Chết cha Ông thấy mình rồi hả Mà sao ông biết mình chết quan? Ông giỏi dữ vậy hả ta Thầy hai phán Thấy hai người kia sợ hãi Thì càng được nước làm tới Ông lấy trong cái túi giải củ ra Một lá bùa vàng khè Loại bán đầy ở ngoài chợ Rồi đưa cho chị Lan Đây. Con cầm lấy lá bùa này Giang trước cửa Đảm bảo ma quỷ nào Cũng không dám men mạng tới đâu Nghe Chị Lan cầm lấy lá bùa Nhưng chỉ cầm cho có lệ Gọi là phép lịch sự vậy thôi Chứ chị không có ý định Làm theo lời của thầy Hai Phán Ông thầy Hai Phán Lại tiếp tục nổ banh nhà lòng Để thầy làm phép trừ tà Cho cái nhà này luôn Cho nó sạch sẽ phong quan Ma quỷ gì Cũng phải cuốn gói đi hết Ha. Nói rồi Ông lại múa may quay cuộc Miệng đọc thần chú ôm sầm Tay cầm cây phất trần Quơ quơ loạn xả Ông đi vòng vòng quanh nhà Chỗ nào cũng phất mấy cái lấy lệ Chị Lan tính chạy theo cản Vì sợ ông sẽ vô tình Làm hại tới dòng hồn của ông bà Tám Cua Nhưng ông bà Lưới cứ giữ tay chị lại Ông lắc đầu ý nói Chị Lan đừng nên làm phiền Chị Lan đứng nhìn theo Lòng sôi như lửa đốt dưới sông mai cũng nín thở theo dõi. cô thấy ông thầy này làm phép mà cứ như diễn tuồng vậy đó. cô cũng không nhịn được cười. cùng lúc đó, thầy hai phán làm phép đã di chuyển tới dưới bể sông. ông đưa cây phất trần chỉ xuống nước hét lớn. yêu quý phương nào, mau mau xuất đầu lộ diện. mai đang cười khúc khích nghe ông hét như vậy thì cũng bị giật mình, mà chắc tại giật mình mạnh quá hay tại số cô nó nhỏ, cô lại trượt chân, té tiếp, mới lại té trọng chó, nước văng tung tóe lên cả người của thầy hai phán. Ông đang đứng trên bờ lên độc, tự nhiên bị nước lạnh tạt vô mặt thì hết hồn. Ông la lên một tiếng, rồi nhảy dựng lên như bị nước sôi đổ vô háng vậy. Anh trầu ra trời ơi, ma ma già, nó tạt nước trong cờ. Ông quăng luôn cây phất trần co dò chạy bắn sông bắn chết ông vừa chạy ông vừa la lạch ma da nó hiện hình rồi bà con ơi câu tôi câu tôi ông bà lưới với chị Lan thấy thầy hai phán tự nhiên la hét rồi bỏ chạy thì cũng quặn khổ hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xuống mặt sông đang lăn tăn gần sóng không hiểu chuyện gì cả may lùm cồm bò dậy mặt mày thì quê một cục lại là cô lại là cái sự hậu đậu bền vững này sao mà nó cứ ám cô hoài vậy không biết <cười> Mẹ ơi tôi chỉ muốn coi ổng làm phép thôi mà ai bị ổng hét lớn chi cho tôi giật mình sao đồ thầy cúng dởm mày bực bội lẩm bẩm rồi lại lặn xuống sông quyết định phải tránh xa cái ông thầy hai phán này càng xa càng tốt vậy là cái màn trừ tà của thầy hai phán kết thúc trong ê dè không những không trừ được ma nào Mà ổng còn bị ma gia tạt nước Cái tiếng ma gia tạt nước thầy cúng Lại được bà con sớm chạy Sau này thêm vô bộ sưu tập Những giai thoại hài hước Về con ma gia dụng dậy hầu đầu tên Mai Từ bữa bị côn đồ tới kiếm chuyện Rồi được dì cứu tinh bí ẩn Mà chị Lan cứ nghĩ là Ông bà tắm cua phù hộ Làm cho quảng sợ bỏ chạy Mẹ con chị Lan Cũng được đôi ba bữa tạm yên Chị cũng ráng đi mò cua bắt ốc Làm cỏ mướn cho người ta Kiếm tiền đông gạo nuôi con Thằng tí thì cũng đỡ nhút nhát hơn Thỉnh thoảng dám mon men ra sân Chơi một mình Dù vẫn không dám đi xa cái chọi lá Mai dưới sông Thấy hai mẹ con tạm ổn Thì cũng đỡ ấy nấy Nhưng mà cái máu ma gia nó Vẫn còn sôi sụt lắm Nhất là khi thấy bọn người xấu kia Vẫn chưa bị trừng trị Không lẽ mình cứ để vậy hoài sao ta Lỡ bữa nào tụi nó quay lại nữa thì sao Mai ngồi trăng trở Rồi cô quyết định phải ra tay thêm một lần nữa Để tụi nó sợ mà không dám quay lại đây Lần này cô phải chuyên nghiệp hơn mới được Mai nhớ lại cái cảnh phim mà Mà mình từng coi ké được Ờ Phải làm cho đồ đạt tự bay, Cửa nẻo tự sập Đèn đấm tự tắt Mình phải tạo ra cái không khí rợn rợn Lạnh lạnh sống lưng Kỳ này mình sẽ ám tụi con đồ Hù cho tụi nó sợ tới già luôn, không dám biến mạng tới đây nữa. <cười> Nghĩ là làm, Mai Giò ra biết được chỗ tạm trú tạm vắng của tụi nó là cái trò dịch bỏ quan ở túc cuối kinh sáng. Chỗ đó vắng tanh vắng ngắt, đúng là một địa điểm lý tưởng để hụt mà. Đêm đó, mày mò tới cái trò dịch. Bên trong là bốn năm thằng côn đồ đang tụ tập nhậu nhẹt nó cười nói hồ hố mùi rượu đế bốc lên nồng nặc <cười> mấy thằng bay tới công chuyện với chị rồi <cười> mai cười thầm bắt đầu thi triển ma thuật đầu tiên mai nhắm vào cái bóng đèn dầu đang treo lủng lẳng giữa trời cô tập trung niệm lực cố làm cho nó chớp tắt liên hồi trước tắt trước tắt chưa tắt đi Vậy mà cái bóng đèn nó chấp thiệt mới ghê Nhưng mà nó không tắt nha Nó cứ chớp chớp sáng trừng Nó sáng tới nổi Mấy thằng cha ở trong tròi Còn tưởng ai bật thêm đèn nữa chứ Ồ. Này đèn sáng dữ rồi tụi ba mặt xẹo ngơ ngác hỏi Mai thức mình Cô tăng thêm công lực Tắt Tắt đi Tắt đi Trời ơi Đúng là cái đồ bóng đèn phế liệu thật quá mà Và rồi cái bóng đèn nó tắt thiệt Nhưng nó không phải tắt bình thường Mà nó nổ một cái bấp Miễn chai văn tứ tung Mấy thằng con đồ giật bắn cả mình Trời ơi Đèn nổ rồi tụi bay Má, Cái gì vậy trời Điện đài như cái quần que gì Đúng là điện bạch đ... Cả bọn lật đật kiếm cái đèn cày đốt lên mày thấy vậy cũng quê độ tại tính làm hiệu ứng ma quái Nhưng lại thành ra phá hoại tài sản Mà thôi kệ Cũng có phải tài sản của cô đâu Rồi Mai bắt đầu chuyển qua chiều khác Cô nhắm tới mấy cái ly Cái chai ở trên bàn nhậu Kỳ này Cho tụi mấy đáy trong quần hết luôn Cô lại giận công Mấy cái ly cái chai bắt đầu trung chuyển Chúng nó trung một hồi Rồi tự động rót trụ Rót đầy tràn mấy cái ly luôn mới ghê Mấy thằng côn đồ đang mò mẫm tịt đàn cây Quay lại, thấy rượu tự nhiên được trót đầy ly Thì mắt chữ A, miệng chữ O Ủa Ai rớt rượu vậy bay? Tao đâu có rớt rau Tao cũng không có luôn Hay là Cứ có người Rớt dâm Gá mặt sẹo đói, giọng trung trung Cả bọn nhìn nhau, mặt mày tái mét không khí tự nhiên trục xuống lạnh lẽo lạ thường. Mai thấy bọn chúng bắt đầu sợ thì mừng thầm. <cười> Có tác dụng rồi. Cô nàng quyết định trời tới bến. Mai làm cho cái cửa tròi tự nhiên đập lên cặp rầm. Cái cửa lá cũ kỹ đập vô dách kêu inh ỏi. gió từ đâu thổi vào lạnh buốt. Lần này thì mấy thằng côn đồ sợ thật rồi. Tụi nó nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy. Cô ma thiệt rồi, ơi, chạy đi Cả bọn quăng chén dĩa co dò chạy bỏ khỏi cái trò dịch, vừa chạy vừa la hét ôm sập Mai đứng trong trọi nhìn theo bóng bọn chúng chạy mất dạng, cô nàng cười hạ hề Cuối cùng cũng thành công <cười> tính ra mình đâu có vô dụng đâu Nhưng nụ cười kia chưa kịp tắt Thì mai bỗng thấy có cái gì đó sai sai Cô nhìn lại cái mâm nhậu Ủa sao tự nhiên có thêm dĩa khô mực nướng thơm phức vậy chàng ơi Hồi nãy đâu có đâu ta Mày ngờ ghét Không lẽ ma thuật của mình nó cao siêu tới mức tự tạo ra đồ ăn luôn hả trợ Mà cái mùi khô mực này nó quen quen Hình như là Đúng lúc đó Có tiếng chân người lật đật chạy vô trọi Là ông mười lùng bán tập quá với mồi nhậu Ông vừa chạy vừa thở hổn hển. Trời đất ơi Đi bắt mấy thằng ăn trộm khô mực Mà chạy mua khổng hơi à? Ủa Tụi nó đâu hết rồi Ông nhìn xung quanh Thấy cái mâm nhậu còn dang dở Rồi lại nhìn xuống dĩa khô mực Ông la lên Đây rồi Đồ ăn trộm của tao đây rồi Mấy thằng cho đẻ này Dám ăn trộm khô mực của nhà tao hả? Buồn bán mà gặp tụi bay Chắc xạc nghiệp sớm quá Đúng là cái đồ thiếu giáo dục công dân mà Hứ. Mày đứng chích trần Thì ra cái vụ làm cửa đập âm âm Gió thổi lạnh buốt ban nãy Là do ông Mười Lùng Rượt mấy thằng ăn trộm chạy ngang qua Còn cái dĩa khô mực này Là của mấy thằng ăn trộm làm rớt lại Chứ không phải là ma thuộc của cô gì hết trơn hết trọi Vậy là cái màn hù ma thành công ban nãy Hoàn toàn là do ăn may thôi, ăn may một cách nhục nhã ê chạy mày muốn khóc thành tiếng hán luôn á, sao mà cái số của cô nó cứ lận đận dữ vậy không biết nữa à? Cô lủi tuổi bay ra khỏi trò dịch, mặc kệ ông mười lùn vẫn đang đứng đó chửi động mấy thằng ăn trộm. Từ bữa bị ma gia tạt nước, thầy hai phán quê một cục, mất mặt với bà con lối xóm, ông quyết tâm phải phục thù, phải tìm cách trừ cho bằng được con ma gia ở khúc sông dằm cỏ này. Ông về nhà đóng cửa luyện công mấy ngày liền, mà thực ra là để coi sách kiếm hiệp. Rồi ổng sắm sửa đồ nghề xịn hơn, một bộ đồ thầy cúng màu mè qua lá hẹ, một cây kiếm gỗ mới mua ở ngoài chợ, mấy lá bùa dán hoạch quật ngoạc bằng mực tàu pha với nước cơm. Bà con thấy ổng làm quanh tráng thì cũng tò mò kéo nhau đi xem. Còn ổng thì hùng hổ dỗ ngực, nói là quyết tâm phải trảm yêu trừ ma đã lại bình yên cho cái xóm này. chiều đó, thầy hai phán lập đàn cúng ngay tại cái bến sông mà ông bị mai tấn công bữa trước. ông bày biện đồ cúng, rồi thắp nhang khấn giấy li li. xong rồi, ông cầm cái kiếm gỗ múa may quay cuồng, miệng hét lớn: này hỡi con ma già kìa, mau hiển hình chịu chết đi! Bằng không lão phu đây Sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán Ông muốn kiếm một hồi muốn hụt hơi Mà không thấy con ma nào hiện hình hết trơn hết trời Bà con đứng coi bắt đầu xì sập Ủa xong thấy gì hết trơn vậy Chắc là con ma nó sợ thầy hay quá nó trốn mất tiêu rồi Hay là ông muốn vậy thôi chứ Làm gì có ma Thầy hai phán nghe bà con bàn tán thì cũng quê quê chút. Ông cố gồng thêm chút nữa, lấy ra một lá bùa, đọc thân chú rồi phóng xuống sông. Mùa trấn yêu, xuất. Lá bùa giấy gặp nước thì chìm hiểm. Bà con lại được dịp cười trộn lên. Thầy hai phán đỏ mặt tía tay, ông tức mình hét lớn lên. Còn mà già kia, ngon thì nhào ra đây, đấu gì lão phu tám trăm hiệp dưới sọc, Mai đang nấp xem kịch vui. Thấy ông thầy này làm trò hề, cô nàng không nhịn được cười, mà chắc tại cười lớn quá hay tại số ống sùi, Mai lại sặc nước. Tiếng sặc nước của Mai vang lên rõ mồn một. Thầy hay phán đang lên động, nghe thấy tiếng đọc dưới sọc thì giật bắn mình. Ông tưởng ma da nó ra chiêu thiệt, ông hoảng hốt, ông quăng luôn cây kiếm co giò bỏ chạy, vừa chạy ông vừa la. Nó, nó hiện hình rồi Nó biết võ công dưới nước Bà con, mau chạy đi Vậy là mình ai người đấy tháo chạy tháng loạn, Bỏ lại cái đàn cúng trơ trội ở trên bến sập Mày ngôi đầu lên Thấy cảnh tượng đó thì cười muốn sái quay hàm <cười> Trời đất ơi, thầy cúng gì mà nhát gan dữ thần vậy trời Mình chỉ sắt nước thôi mà cũng chạy như bị ma đuổi thiệt vậy Cô nàng ma dụng về lại có thêm một kỷ niệm khó quên nữa Trong cái sự nghiệp làm ma đầy cắt trợ của mình Mấy ngày sau cái vụ thầy hai phán trừ ma thất bại Bọn côn đồ lại mò tới Lần này chúng nó không đi ban ngày Mà chọn lúc nửa đêm cạnh ba Khi mẹ con của Lan và cả xóm đã chìm sâu vào giấc ngủ Dẫn đầu, dẫn là thằng mặt xẹo Nhưng lần này đi cùng nó còn có thêm một kẻ khác Đó chính là anh hai, chủ nợ mà bọn chúng hay nhắc tới. Gã anh hai này coi bộ giữ hơn mấy thằng đàn em. Mặt mày đầm liệt, ánh mắt sắc lạnh như dao. Tụi nó trốn rén, lén vào trong chòi. Chị Lan và thằng Tí đang ôm nhau ngủ say ở trên chiếc giường tre. Thằng anh hai tra hiệu cho đàn em bịt miệng, trói tay chân hai mẹ con lại. Chị Lan giật mình tỉnh giấc, quảng hồn dùng giấy nhưng không kịp. Thằng Tí cũng bị đánh thức. Sợ hãi khóc trẻ lên ý miệng mày, mày Là nữa tao cắt lưỡi mày đó Thằng mặt xẹo la Tay còn giơ con dao ngòn quất lên thăm dọa Thằng tí sợ quá Nín bặt Chỉ còn thúc thích nghẹn ngọc Gà anh hai tiến lại gần chị Lan Giọng lạnh lùng Sao Giờ tính sao đây Tiền không trả Còn dám bỏ trốn Lại còn dám bài trò ma quỷ để hù tụi tao Mày tưởng tụi tao sợ Mày có tin cả hai mẹ con mày đêm nay chôn thầy dưới sông dạm cỏ này luôn không? Chị Lan mắt ngấn lệ Lắc đầu gian sinh Tôi xin mấy ông Tha cho mẹ con tôi đi Tiện thì tôi sẽ ráng làm mà trả Mấy ông Mấy ông cho tôi khất Gã anh hai cười nhạt <cười> Khất hả? Tao hết kiên nhẫn rồi Bữa nay Một là tiền Hai là Mạng Nói rồi hắn quay sang ra lệnh cho đàn em Trôi nó lại cho tao Đem thằng nhỏ ra ngoài trước Hai thằng đàn em tuân lệnh Một thằng giữ chặt chị Lan Một thằng xóc thằng tí lên dài Không, đừng có bắt con tôi mà Xin tha cho nó đi Tha cho nó đi mà à. Chị Lan gạo lên trong tuyệt vọng Cố gắng dằn co như vô ích Thằng tí trên vai của gã côn đồ cũng khóc thét lên gọi mẹ. Cái cảnh tượng đau lòng đó khiến Mai đang ẩn mình dưới sông không thể nào chịu đựng được, được nổi Lòng trắc ẩn và sự căm phẫn bọn người ác độc trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Cô quên hết sự dụng gì, quên hết nỗi sợ hãi, Mai biết mình cần phải làm gì. Không được, mình không thể để tụi nó hại thằng tí. <cười> Mai nghiến răng, lần đầu tiên kể từ khi thành ma, Mai cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ. Đang dân trào trong cơ thể của mình quản khí bao năm tích tụ Vì cái chết quản ức Cộng với sự tức giận tột độ Trước hành động tàn ác của bọn côn độ Dường như đã đánh thức Một phần bản năng ma già đáng sợ trong cô Mai gầm lên một tiếng dưới nước Âm thanh không còn Á á ơ ơ Như mọi khi nữa Mà nó gian dọng Đầy ma quái Làm mặt sông nổi sống dữ dội. Bọn con đồ trong chòi nghe thấy âm thanh gây trận từ dưới sông dòng lên Thì giật mình kinh hại Hả Cái, cái gì vậy Thằng mặt xẹo lấp bắp Gã anh hai cũng trâu mày nhìn ra cửa sổ Chắc là tiếng cho mèo gì đó thôi Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu Thì nguyên cái chòi lá bỗng trung chuyển dữ dội Như có ai đó đang đập phá bên ngoài Đất cát trên mái lá rơi xuống lã tả Chuyện Chuyện gì vậy Cả bọn quảng sợ nhìn nhau Rồi từ dưới sông Một bóng trắng từ từ trội lên Lần này không còn là mai dụng dậy nữa Mái tóc đen dài của cô xóa ra Bay phấp phới trong gió đêm Như những con trắng mà quái Khuôn mặt cô trắng bệnh Đôi mắt cô thì đỏ ngầu Long lên sòng sọc đầy căm hận Quanh người cô Một luồng hàn khí lạnh buốt tỏa ra Làm cây cỏ gian sông như muốn ngã trạm Trả thằng nhó lại đây Giọng Mai dặn lên Không còn là giọng nói trong trẻo ngày nào Nó trầm đục Ghê trở Như giống từ địa ngục Bọn côn đồ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Mai Thì hồn dí lên mày. Đây mới đúng là Ma-Gia trong truyền thuyết Là một con Ma-Gia vô cùng đáng sợ Ma-Gia Ma da thiệt trời ơi à! Thằng mặt xẹo trung chảy Đánh trơi cả con dao trên tay Con gã anh hai Dù gan bị hơn Nhưng cũng phải tái mặt Hắn là lớn Cố trấn an đàn em Và cả chính mình Sao, sao cái gì Nó chỉ là con ma thôi Tụi mày Sống lên Nhưng không thằng nào dám dung dích Đôi mắt đỏ ngầu của Mai Như có ma lực khiến tụi nó đứng trông chân tại chỗ. Mày bước tới nhanh như một cơn gió, cô không còn dũng dậy nữa. Mỗi bước đi của cô đều khiến mặt đất như trống băng. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt, móng tay sắc nhọn về phía gã đang giữ thằng tí. Buông nó ra. Thằng đàn em sợ quá, buông thằng tí ra theo phản xạ. Thằng nhỏ rơi xuống đất, may mà không sao. Chị Lan thấy vậy, dùng hết sức bình sinh dằn ra khỏi tên đang giữ mình. Lào tới ôm chậm lấy con Mai nhìn thấy mẹ con chị Lan đã an toàn Thì liền quay sang Đối mặt với bọn côn độ Đôi mắt cô trực lên quán hận Tụi bay Dám ức hiếp mẹ con họ Ý mạnh hiếp yếu Ý đông hiếp cô Tụi bay Đáng chết Mai gầm lên một tiếng nữa Từ dưới sông Vô số cánh tay xương sậu trắng bệt trồi lên Tốn đáy chân của bọn côn độ kéo chúng nó xuống nước. Ôi, cứu, cứu tao. Đừng mà. Đừng kéo tao xuống, đừng mà. À, à, à. Bọn chúng la hét dùng giấy trong tuyệt vọng, nhưng những cánh tay ma quái kia siết chặt không buông, từ từ kéo cả bọn chìm nghiêm xuống dòng sông dập có lạnh lẽo. Mặt sông chỉ còn lại những dòng sóng lăn tăn rồi trở lại yên lặng như tờ. Mày đứng trên bờ, Nhìn xuống mặt sông phẳng lặng, nơi bọn ác vừa bị nhấn chịu Quảng khí quanh người cô, từ từ tan biến Đôi mắt đỏ ngầu trở lại với vẻ trong trẻ u buồn. Cô quay lại nhìn mẹ con chị Lan đang ôm nhau khóc nứt nở Chị Lan sau cơn quảng loạn, nhìn thấy Mai đứng đó không còn vẻ đáng sợ nữa Mà chỉ thấy một hình bóng cô gái đơn độc, mong manh Chị nhớ lại những chuyện đã lùng trước đây Những lần được Mai vô tình giúp đỡ Chị hiểu ra tất cả, chị bước tới, giọng nghẹn ngào. Cô, cô là người đã giúp mẹ con tôi mấy lần trước, có đúng không? mày hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu hai mẹ con tôi. Chị Lan bật khóc, cúi đầu cảm ơn. Thằng Tí nếp sau lưng mẹ, nhưng không còn sợ hãi nữa, nó lý dí nói. Con, con cảm ơn cô tiên. Mày nghe thằng nhỏ gọi mình là cô Tiên Thì nó bật cười Nụ cười đầu tiên của cô Sau bao nhiêu năm cô đọc dưới đáy sông Nhưng nụ cười đó Lại nhóm đầy vẻ chua xót. Cô... Cô không phải là Tiên Mày nói giọng buồn bạ Đúng lúc đó Một luồng ánh sáng vàng ấm áp Bóng từ trên không chiếu xuống Bao bọc lấy mày Cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẩn Thanh thản lạ thực Những mảnh ký ức cuối cùng Về kiếp người hiện tra trỏ một một Cô tên Mai Là con gái út của một gia đình khá giả ở làng bên Cô xinh đẹp Hiền lành nhưng lại cực kỳ dụng dệ Chính cái sự dụng dệ đó Đã hại chết cô Hôm đó cô đi đưa cơm Cho cha ở ngoài trường Trên đường về cô thấy Một đứa nhỏ đang chơi gần bờ sông Bị trượt chân ngã xuống dưới nước Không suy nghĩ gì chịu Mai lập tức chạy thụt mạng Rồi nhảy xuống cứu Nhưng vì dụng vậy, cô đã đẩy được thằng bé lên sát mé bờ Còn bản thân của mình thì bị dòng nước cuốn đi Cô dùng giấy trong tuyệt vọng, gọi tên cha má Nhưng những người trên bờ không ai nhìn thấy cô cả Họ chỉ lo cho đứa nhỏ Vì chắc có lẽ họ cứ nghĩ nó tự bơi vào được mà Mai chìm dần vào bóng tối Cái chết quặng ức vì không được ai quan tâm Mặc dù họ chỉ vô tình Nỗi ân hận vì sự dụng về của mình đã khiến Linh hồn Mai không thể siêu thoát. Nó cứ mãi giấc dưỡng nơi khúc sông này. quản khí tích tụ khiến cô trở thành ma gia, nhưng bản chất lương thiện vẫn còn đó, chỉ bị che lấp bởi nỗi cô đơn và sự mặc cảm về bản thân. Giờ đây, nhờ cứu được mẹ con chị Lan, nhờ nhận được lòng biết ơn chân thành của họ, quản khí trong Mai đã được quá chải. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Ánh sáng vàng bao bọc lấy Mai ngày càng trực trở Cô biết đã đến lúc mình phải đi rồi Cô nhìn mẹ con chị Lan lần cuối Nở một nụ cười hiền hậu Tạm biệt Tạm biệt hai mẹ con Cô... cô đi đâu vậy? Chị Lan níu kéo Mai lắc đầu giọng nói thanh thoát Tôi phải đi rồi Cảm ơn hai mẹ con Vì đã giúp tôi được siêu thoát nói rồi hình bóng của mày từ từ tan biến vào những dệt sáng ánh dạng chỉ còn lại những đốm sáng li ti rơi xuống mặt sông như bụi mờ rồi mất hẳn khúc sông dầm cỏ trở lại vẻ yên bình vốn có chị Lan và thằng Tí đứng nhìn theo ánh sáng biến mất lòng đầy luống cuống chẳng biết ơn từ đó về sau không ai còn thấy Maya xuất hiện ở khúc sông dặm cỏ nữa mẹ con chị Lan cũng dần ổn định cuộc sống Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm và sự chăm chỉ của mình, chị Lan cũng giành dụm được một ít vốn mở một tiệm tạp hóa nhỏ ven sông. Thằng tí được đi học, lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Câu chuyện về con ma da dụng dệ trở thành một quyền thoại đẹp ở xóm ven sông Lương Quả. Nó nhắc nhở người ta rằng đừng vội đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, rằng lòng tốt có thể tồn tại ở những nơi không ngờ nhất và đôi khi sự dũng dê Lại có thể mang đến những điều kỳ diệu Và có lẽ Đầu đó ở trên đường luân hội Linh hồn Mai đã thực sự tìm thấy bình yên Để chờ đợi ngày chuyện kiếp Kết thúc những ngày tháng rộng đông Cô độc của một phần ma Dùng về và hậu đầu Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã dính chút thời gian lắng nghe truyện của ngày hôm nay Câu chuyện ngày hôm nay Đem lại cho chúng ta Một cái ý nghĩa rất là sâu xa Đừng sợ hư Cứ làm Hư tới đâu, làm tới đó Hư tới lúc nào mà nó không còn hư được nữa Thì tự nhiên nó sẽ thành công thôi mọi người Đúng không? Nó là một cái ý nghĩa rất là hay đó Có nhiều người làm cái Thôi chắc làm không được, tao tao không làm được, Thì trốt cuộc, suốt cả cuộc đời Họ sẽ không làm được gì hết Cho nên là Mọi người có thấy không? Những cái người thành công, họ cứ làm Cái gì họ cũng làm Hư thì họ sửa Thất bại là lại người ta Thất bại là mẹ thành công Đúng không mọi người Hư thì cứ làm Làm tới chừng nào được thì thôi Đó mới là cái lập trường của những người thành công đó Ý nghĩa rất là hay nha Tôi đã rút ra được kinh nghiệm Mặc dù tôi chưa thành công <cười> Thôi, xin chào và hẹn gặp lại